trạch thiên kiếp miêu nị quyển một chương 158 thiên sát cô tinh hờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio cung là thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân trong thế giới này cũng có thể có ngày đêm nhưng đại triêu thí thời điểm không thấy ngày đêm Các thí sinh chỉ có thể bằng vào cảm giác tới suy đoán thế giới chân thật bây giờ là giờ nào. Bọn họ không biết hiện tại bên ngoài đã tới đêm khuya, nhưng mỏi mệt cùng buồn ngủ vẫn rất đúng giờ ưa tới. Đại triêu thí vòng đối chiến thứ 5 trước tiên là cuộc thi phụ. Từ xếp hạng thứ 33 đến 64, trường thiên hải thắng tuyết cùng mấy thí sinh trọng thương không cách nào tiếp tục dự thi. Còn lại hơn 20 thí sinh muốn vì đại triêu thí thứ hạng cuối cùng cố gắng lần cuối. Nhưng trước đó là một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Lê Cung giáo sĩ hướng các thí sinh phân phát thức ăn nước uống cùng với đan dược. Quốc giáo học viện có lạc lạc an bài. Tự nhiên càng thêm thịnh soạn. Bốn người ngồi ở bờ rừng Vừa ăn cơm Vừa thấp giọng thảo luận đối chiến sau đó Đường Tam Thập Lục cùng hiên viên phá tham gia thêm cuộc thi phụ không có gì đáng nói Chủ yếu là phân tiếp đối thủ cho Trần Trường Sinh Cậu hàng thực biểu hiện phong thanh vân đạm Làm cho người ta cảm giác cường đại đến không cách nào chiến thắng Trừ hắn ra Thiếu niên lan tột chiếc tụ không nghi ngờ chút nào là đối thủ nguy hiểm nhất Mặc dù hắn trước sau cùng quan phi bạch cùng thất sang kịch chiến hai trường Hao tổn thật lớn Còn bị chút ít vết thương không nhẹ Vẫn không thể khinh thị Trần Trường Sinh muốn đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Hai người kia chính là hai ngọn núi cao hắn nhất định phải lướt qua Nghĩ tới đây, đường tam thập lục đối với chuyện này bỗng nhiên không có hứng thú Bởi vì thấy thế nào, Trần Trường Sinh cũng không thể thắng hai người kia Hắn nhìn sang khe suối, bỗng nhiên nói các ngươi có cảm thấy bốn người của Ly Sơn cùng bốn người chúng ta rất giống không Ly Sơn kiếm tôm bốn người ở bên khe suối ăn cơm tán gỗ, không khí tự như không sai Các đám người rất xa Chiếc tủ cũng đang dùng cơm Hắn lúc ăn cơm rất yên lặng Động tác rất chậm chạp Lộ ra vẻ đặc biệt thật tình Tựa như thức ăn ly cung cung cấp là món ăn ngon nhất trên thế gian này Đường Tam Thập Lục nhìn bên đó Cười nói ta còn tưởng rằng Lan Tể Tử kia sẽ không ăn cơm chứ Hiên viên phá khó hiểu Nói làm sao có thể không ăn cơm được Đường Tam Thập Lục nói ta nghĩ rằng hắn chỉ ăn băng tuyết, nhai thịt sống, hoặc là uống máu tươi Trần Trường Sinh nói đó là quái vật Đường Tam Thập Lục rất chân thành hỏi chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn chính là quái vật Hiên viên phá suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ta cảm thấy bình thường Đường Tam Thập Lục mặt kệ hắn Quay đầu hỏi Trần Trường Sinh Ngươi đánh không lại hắn sao Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Nói có lẽ vậy Đường Tam Thập Lục nhìn về phía chiếc tụ xa xa Bỗng nhiên nói ta bỗng nhiên có một ý tưởng Trần Trường Sinh tò mò hỏi ý tưởng gì Đường Tam Thập Lục nói muốn cùng Lan Tể Tử này kết giao bằng hữu Trần Trường Sinh nhìn hắn thời gian rất lâu Xác nhận hắn nói thật lòng Không khỏi cảm thấy giật mình Suy nghĩ một chút rồi nói ra ngươi nhìn hắn giống người cần bằng hữu sao Trước khi đại triêu thí bắt đầu Phía ngoài ly cung người ta tấp nập Chiếc tụ một người nhìn ánh sáng mặt trời Vào chiêu văn điện Hắn trực tiếp rời khỏi trường Thi Văn thí Một mình đi qua Lâm Hải Vượt qua Thanh Giang Đứng trong đình dưới chân núi Đưa lưng về phía tất cả thiết sinh Cô đơn địa giống như người không có mẫu thân Người như vậy cần bằng hưởng sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn rất cô ư? Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh ba người hỏi Hắn nơi này nó chính là cô Không phải cô đơn cũng không phải cô độc, Chẳng qua là một chữ cô Cho nên càng thêm đơn độc. Trần trường sinh ngây người Nói ai nấy đều thấy được Cho nên ta không nghĩ là hắn cần bằng hưởng Đường tam thập lục khoét khoét tay Nói ta có cái nhìn hoàn toàn khác với ngươi, Ta cho là cô nhân như hắn Cần nhất đúng là bằng hữu hiên viên phá tò mò hỏi ngươi muốn làm bằng hữu với chiếc tụ Không được sao Đường tam thập lục hỏi ngược lại Tầm mắt của trần trường sinh rơi vào bên ngoài đám người Nhìn tên thiếu niên lang tột cúi đầu trầm mặt ăn cơm Trầm mặt một lát sau liền nói ta nghĩ ngươi không thích người như hắn Đường tam thập lục dõi theo tầm mắt của hắn Cũng rơi vào trên người chiếc tụ Nói đúng vậy Giả dạng cô độc Giả mạo tuyệt vọng chuyện này Ta trước kia thường xuyên làm Các ngươi biết đấy ta ghét cay ghét đắng chính mình như vậy Tự nhiên cũng sẽ không thích hắn Trần trường sinh thu hồi tầm mắt Nhìn hắn hỏi vậy ngươi còn muốn kiên trì làm bằng hữu với hắn Đường tam thập lục nói nếu như hắn trở thành bằng hữu của chúng ta Còn không biết xấu hổ ra tay quá ác đối với ngươi cùng lạc lạc điện hạ ư Hiên viên phá không nhịn được thở dài nói các trưởng bối trong bộ lạc nói không sai Loài người quả nhiên đều là người xấu Không phải loài người Trần Trường Sinh cãi chính là một người tên là Đường Đường. Đường Tam Thập Lục không muốn cãi nhau với hắn. Đứng dậy, phủi phủi cỏ trên môn. Nói thử một chút cũng không mất gì. Hắn cũng không thể giết ta trước mặt nhiều người như thế. Lạc lạc vẫn không nói gì. Đến lúc này mới nhẹ giọng nói tiên sinh nói không sai. Người cô đơn chưa chắc đã cần bằng hưởng Êt nhất Ác phu chiếc tụ không phải là người như vậy Trần trường sinh nhìn nàng một cách không nói gì Đường tam thập lục từ chỗ ngồi lấy nửa con gà quay chưa ăn đến Lại đem hai tờ giấy dầu đem mấy thứ linh tinh bọc lấy Hướng bên ngoài đám người đi tới Quốc giáo học viện mấy người nói chuyện với nhau Không có khiến cho mọi người chú ý Nhưng hắn lúc này bỗng nhiên rời khỏi bờ rừng Hơn nữa nhìn theo phương hướng Hẳn là muốn tới chỗ của ác phu chiếc tụ Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người Các thí sinh cảm thấy giật mình Không biết hắn muốn làm gì Các thiếu nữ của thanh diệu thập tam ti Cùng thánh nữ phong lại cảm thấy vô cùng lo lắng ở trong suy nghĩ của các nàng. Vô Luận Đường Tam Thập Lục nói chuyện khắc bạc thế nào, làm việc lớn lối ra sao. Thủy Chung cũng là thế gia công tử phiêu nhiên suốt trần, mà chiếc tụ dù trầm mặc thế nào. Thay nhân lại cùng yêu tộc lập bao nhiêu chiến công. Thủy Chung cũng là quái vật máu lạnh hai tay nhuốm đầy máu tươi. Lúc này thấy hắn đi về phía chiếc tụ Tự nhiên khó tránh khỏi lo lắng Cái thế giới chỉ đánh giá bằng bề ngoài này Quả thật không hề công bình Ly Sơn kiếm tôm bốn người đang bên khe suối Ăn cơm tán gậu cũng có chút giật mình quan Phi bạch nhìn đường tam thập lục kinh ngạc Nói người này lại chuẩn bị nổi điên làm gì Thanh đằng yến Đường tam thập lục mắng ly sơn quá ác, hắn đối với người này vốn không có hảo cảm. Thất sang nhìn thiếu niên lan tột bên ngoài đám người, cánh mũi khẽ lay động, hô hấp biến thô, lộ ra vẻ rất tức giận. Cậu Hàng thực có chút khó hiểu. Nghĩ thầm tiểu sư đệ lúc trước trong trận chiến cùng chiếc tụ đã xảy ra chuyện gì? Lại để cho hắn tức giận như thế. Thạch bình trước tẩy Trần lâu có diện tích thật lớn. Có cây rừng u sông cũng có dòng suối nhỏ róc rách. Địa phương mà chiếc tụ ngồi lại không có gì cả. Chỉ có một khối nham thạch trơn nhẵn. Đường Tam thập lục đi tới trước khối nham thạch này, nhìn chiếc tụ tư thế quái dị quỳ gối, Hoặc có thể nói ngồi tồm hổm trên mặt đất. Đột nhiên có chút do dự Chiếc Tụ không để ý tới hắn trầm mặt ăn cơm Đường Tam thập lục nhìn hắn trầm mặt Qua đoạn thời gian sau Bỗng nhiên nói nếu như những người khác chú ý tới chi tiết lúc ngươi ăn cơm Nhất định sẽ cho rằng ngươi rất đáng sợ Chiếc Tụ uống một ngụm nước trái cây mà ly cung cung cấp Sau đó ngẫm đầu lên nhìn về hắn Từ đại triên thí bắt đầu cho đến hiện tại, đường Tam Thập Lục là người đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói ngươi ăn cơm tốc độ rất chậm, rất không thoải mái, giống như tiểu thư trong khu người phòng. Ngươi nhai nuốt rất chân thành, nhai cơm 12 lần, nhai thịt bò lại là 30 lần. Cái này cũng không thú vị. Chỉ có thể chứng minh ngươi quá tự hạn chế Nói một cách khác Ngươi đối xử với chính mình vô cùng nghiêm khắc Chiếc tụ lặng lặng nhìn hắn Trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình Nhưng cũng không có cúi đầu tiếp tục ăn cơm Kết thúc trận đọc thoại này Hoặc là bởi vì trên cánh đồng tuyết quá ít thức ăn hoặc là bởi vì nơi đó thiếu y ít thuốc. Càng không có nữ giáo sĩ thanh diệu thập tam ti tùy thời chữa thương cho ngươi, cho nên ngươi sống rất cực khổ. Ngươi quý trọng tất cả thức ăn có thể đạt được, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn uống quá mức dữ dội. Để tránh thân thể xảy ra vấn đề, tại địa phương ủi quái này, có thể một cơn đau dạ dày bình thường, Cũng có thể làm cho người ta sống không bằng chết Đường tam thập lục nói nhưng ta không cảm thấy ngươi rất đáng sợ Bởi vì ta đã gặp người giống như ngươi Tên kia cũng rất chú ý tất cả chi tiết trong sinh hoạt Ta thường xuyên suy nghĩ Những người giống như các ngươi Sợ chết giống như các ngươi Thật sự nên làm quen với nhau mới được Hắn nói tự nhiên chính là cần Trường Sinh Chiếc tụ theo ngón tay của hắn nhìn về bờ rừng Trầm mặt một lát sau tiếp tục cúi đầu ăn cơm Không hề để ý đến hắn nữa Đường Tam Thập Lục đem bọc giấy dầu mở ra trước mặt hắn Hỏi ngươi cần bằng hữu chứ Trong gói giấy là nửa con gà quay Nửa con gà quay chỉ có một cái đùi gà lúc trước đã bị trần trường sinh gấp cho lạt lẻc. Có chút không trọn vẹn. Hơn nữa để một đoạn thời gian. Gà quay có chút lạnh. Mở gà động ngoài da. Nhìn thật không phải quá tốt. Vấn đề mấu chốt nhất là gà quay thật không phải là thức ăn lành mạnh. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy con gà quay này, chiếc tụ lại mở miệng nói chuyện Đại triêu thí bắt đầu tới nay Hắn chỉ nói có hai câu nói Hơn nửa tuyệt đại đa số người cũng không nghe được Không có ai biết thanh âm của hắn là dạng gì Cho đến lúc này Đường Tam Thập Lục mới biết thanh âm của hắn cũng không phải khàng khàng khó nghe Cùng Sói Chu tru trong truyền thuyết không có điểm nào tương tự. Chiếc tụ thanh âm rớt trong trẻo lạnh lùng, nói rất chậm chạp. Chữ cùng chữ cách nhau có chút dài, giống như hài đồng vừa tập nói. Hay hoặc giả người câm bỗng nhiên có thể nói chuyện. Hắn nhìn Đường Tam thập lục mặt không chút thay đổi, chậm chạp chiếc cực nói ta mệnh Phạm Thiên Sát cô tin. Nhất định cô độc cả đời Cho nên Ta không có bằng hữu. Trên trời có vô số vì sao Nhưng có viên tinh thần rời xa tinh hải Ở trong góc vô cùng dễ dàng bị lãng quên Cô đơn chí cực Hoặc là viên tinh thần này thật sự có tên là thiên sát Hoặc là mệnh tinh chí tụ tháp sáng Thật đúng là viên thiên sát cô tinh Nhưng bất kể những chuyện này có phải thật hay không Trong lời nói của hắn ý tứ hàm súc lạnh lùng đã vô cùng rõ ràng Hắn không cần bằng hữu, Hắn muốn cách xa mọi người ngàn dặm Nếu là người bình thường có thể lúc này đã biết khó mà lui Nhưng đường đường không phải người bình thường Hắn là người nói rất nhiều Sau khi làm quen Trần Trường Sinh Nhất là chính thức tiến vào quốc giáo học viện. Tính cách mà hắn vẫn giấu diêm cuối cùng cũng đã được buông thản. Không có bằng hữu, không có nghĩa là không cần bằng hữu, ngươi xem ta như thế nào. Hắn nhìn chiếc tụ chân tình nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif